Phần 4.6, Đế Đô, Tư Thị Tập Đoàn Hứa dịch nhận một cú điện thoại, mặt hơi biến sắc, hội vàng gõ cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc nói Cửu ra, trường học mới vừa gọi điện thoại tới, nói là Tư Hạ Thiếu Gia phát bệnh Tư giả hàn nghe vậy, từ trong một trồng tài liệu ngẩn đầu lên, mặt không thay đổi mở miệng, chuẩn bị xe Vâng, hứa dịch lộ ra vẻ mặt như trong dự liệu của hắn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 Tư Hà thiếu gia cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu, nếu hắn có lòng khiêu khích, cửa dịch hoàn toàn không dám buông lỏng. Đang lo lắng, quả nhiên liền nghe được Tư Hà cười lạnh một tiếng mở miệng nói tiếp, Diệp Hoàn Hoàn, cậu nói lời như vậy, chính cậu tin sao? Ờ, cậu thích hắn. Cậu thích hắn vì cái gì? Tiền của hắn, quyền thế của hắn, hay là gương mặt đó của hắn cậu nghĩ rằng tớ không biết sao? Cậu căn bản cũng không phải là tự nguyện.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 Diệp Oản Oản sắc mặt sững sốt một chút. A, thật sự. Cho nên, cô hoàn toàn không biết tại sao Tư Giả Hàn đột nhiên lại nói một câu không liên quan đến chuyện họ đang nói. Tư Giả Hàn nhắm mắt, sửa sang lại ống tay áo, sau đó Phong Đạm Khinh Vân mà liếc cô một cái, cho nên anh tạm thời không thể thỏa mãn yêu cầu của em được. Diệp Oản Oản khốc. Diệp Oản Oản thiếu chút nữa tại chỗ phun máu ba lần. Rồi ạ, Bởi vì Tư Hà còn bị thành niên Cho nên không cách nào ở trước mặt hắn diễn cảnh kia Đây là ý tứ của anh sao Vậy nếu như Tư Hà trưởng thành Chẳng lẽ nên có thể ở ngay trước mặt hắn gì đó gì đó rồi phải không à Cái này có chỗ nào đó không đúng đi Cô quả thật phải tùy trước la giết của Tư Giả Hàn nha Chuyện như vậy mà anh lại còn dùng giọng nói nghiêm trang nói ra được Cho tới thời pháp này Tư Hà còn nằm ở trên rừng bệnh Đi phàn phàn liếc mắt hướng hắn nhìn một cái, chỉ thấy đối phương sắc mặt hoàn toàn xanh mét, tay run run lục lọi đầu giường tìm dụng cụ phụ phu thương. "Hai tử đáng thương a, thân thể như thế nào rồi?" Tư giả Hàn nói xong, ánh mắt giúp phục chuyển hướng đến thiếu niên đang nằm trên giường bệnh. Trên giường bệnh, Tư Hạ lạnh rên một tiếng, rố chá. Tư giả Hàn không để ý đến thái độ của Tư Hạ, trước sau như một mặt không đổi sắc mở miệng nói.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 cho nên mới không thể không ngày ngày trang điểm cho gương mặt mình như quỷ như vậy đó. Ta đi, giải phẫu thẩm mỹ thất bại, thiệt hay giả a? Có phải là thật hay không, tận mắt nhìn không phải liền biết rõ rồi hả? Nữ sinh tóc ngắn âm ngoan mở miệng cười. Hai người kia không hiểu nói, a, cái này muốn thấy phải làm thế nào a? Nữ sinh tóc ngắn cười thần bí, ngay sau đó hướng Trình Tuyết đi tới.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 cậu cứ như vậy đi. Ha ha, cô ta còn cần dùng hóa trang làm cái gì a? Vạn sắc diễn xuất là đủ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại website truyenaudiomoi.com. Vì vậy trang điểm trên mặt cô diệp hoàn toàn vẫn là giữ vững bộ dáng bình thường của cô, phối hợp kiểu tóc cùng một tổ hợp đồng phục này mang lại hiệu quả nổi bật. Bên trong hậu trường, tại phòng hóa trang đơn lẻ, ban nữ sinh đang bận rộn vây quanh trình tuyết hóa trang cho cô ta.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 Bây giờ vở kịch đặc sắc này xin được phép bắt đầu. Dầm dầm Dưới đài nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay kịch liệt nhất trong tối nay. Vốn là có nhiều khán giả vì chờ đợi quá lâu mà buồn ngủ nhất thời tất cả đều lên tinh thần. Thiếu nam thiếu nữ dối dít dơ tay lên thu chụp ảnh thu hình. Tai tiếng hoan hô thét trói trải qua hồi lâu không ngừng. Tư hạ, tư hạ, tư hạ. Nó, nam thần của ta rốt cuộc cũng ra sân. Chính tuyết